Sự nóng giận của Sveiling về việc đứa bé đột nhiên biến mất đã giúp Pipich chắc chắn hắn chính là kẻ phản bội. Pipich không ngăn được cơn giận dữ của mình bằng những câu trả lời đầy vẻ chế giễu. Các thành viên của tổ chức bí mật cũng đứng ngồi không yên khi biết tin Hofan và Kropinski đều bị đưa đến bóng ke. Tình hình căng thẳng buộc Bokhou phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kremer. Bokhou nói cho Kremer thân phận của anh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 Nghe những lời oán trách của Bogoski Anh ấy Thì chỉ đọc việc ra lệnh chỉ huy Rồi phó mặt cho Fen Bị trái tim sâu xé Đáng nhẽ Anh phải giúp đỡ anh ta Thì anh lại đuổi anh ta đi Cậu phải giao đứa bé cho anh Ba Lan Có thế thôi Bộ Khâu giận dữ Đấm tay xuống đống rẻ Thử hỏi Lúc đó tôi phải làm thế nào khác chứ Bogoski rụt cổ vào trong vai, nói, Thì tôi cũng không biết. Anh thấy rồi đấy. Bô khâu đắc thế. Bogoski vẫn thản nhiên như không. Bên cạnh cái sai lầm có thể đúng, cũng như bên cạnh bóng tối có ánh sáng. Cho nên Bô khâu có thể đã làm đúng cũng như làm sai. Tốt thật. Đứa bé phải ra ngay khỏi trại. Đó là đúng và đó là điều anh ta yêu cầu ở Herfen vô khâu nhấn mạnh. Bogowski cũng công nhận, được. Nhưng tại sao Herfen không làm như thế? Thế là vô khâu nổi xung lên, bởi vì cậu ta bỗng câu trả lời anh định nói lịm đi trước cái nhìn của Bogowski. Vô khâu im lặng nhìn Bogowski Anh đọc thấy ý nghĩ trong nét mặt người bạn mình. Đầu óc đơn độc cũng như trái tim đơn độc thì. Và có lẽ, chính anh phải coi lại xem đứa bé đã thật sự được ra khỏi trại chưa? Có lẽ, anh phải triệt để kiểm soát Hơ Phen đến phút cuối cùng chứ? Có lẽ, anh đã phó mặc cho một mình Hơ Phen. Vì ngay trong bản thân anh, anh chàng bô khâu rất bình tĩnh ấy. Cũng có cái sức kháng cự của lòng nhân đạo, y như nó diễn ra trong người Kramer, là người đã nhắm mắt lại một khi đã làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Bị mọi người bỏ mặc Hơ Phen phải gánh lấy tất cả gánh nặng lên vai mình. Thì lỗi này là của ai? Ai đã mắc sai lầm? Chẳng riêng ai cả, mà là tất cả mọi người. Bô khâu nhìn thẳng vào mắt bạn mình Mắt của con người Trong ánh sáng của nó Cũng như dưới bề mặt của biển sâu vô tận Giấu kín tất cả bí mật của cái biết Và cái không biết Tất cả những thiếu sót và lầm lạc của con tim Tất cả hiểu biết và trực giác Cũng như tất cả tình yêu Bố Hâu cảm thấy một nỗi xúc động sâu xa trong lòng ngực. Anh nghĩ, mày là người, hãy chứng minh ngay điều đó đi. Phải chăng, anh đang nghĩ chính điều đó về mình, về Hơ Phen? Hay phải chăng, ý nghĩ ấy mênh mông đến nỗi nó bao quát tất cả mọi vật cùng mang cái tên đó? Mày là con người, hãy chứng minh điều đó. Bộ khâu cảm thấy rằng, ngoài lý trí còn có một cái biển sâu thẳm ở đó, mọi lời nói và ý nghĩ đều không có tiếng vang, và cũng không vang lại một câu trả lời nào. Có lẽ Hơ Phen đã nhìn vào cái biển sâu ấy, và đã làm được việc tự nhiên không cần phải hỏi và trả lời nữa. Một con người. Ai đòi được quyền mang cái tên ấy đây? Trong mọi việc mình làm bao giờ cũng phải quyết định cho một bổn phận lớn lao hơn lúc này trong lòng bô khâu đang rối bời anh không muốn xoa dịu nó đi vậy ta phải làm gì đây anh hỏi để che giấu sự xấu hổ dưới cái vẻ khách quan và bogorsky lại nhún vai biết làm gì bây giờ tất cả mọi cuộc luyện tập quân sự Đều phải lập tức bỏ ngay Không có những buổi huấn luyện vũ khí nữa Không có những cuộc hội họp nữa Mạng lưới rộng rãi của tổ chức Phải chìm xuống chỗ bí mật sâu kín nhất Đó là tất cả những gì có thể làm ngay Vấn đề là phải chờ Phải chờ xem đã Hai người đã bị nhốt vào bong ke Nhưng vẫn chưa có sự gì xảy đến với họ Sự ngược đãi như thường lệ cũng không có. Mandrak, tên thượng sĩ cai quản bong ke vừa ngốn xong bữa sáng, trong phòng giấy của hắn còn sực mùi khoai rán ngon lành. Hắn bước ra hành lang, miệng nhai tóp tép, nhận được lệnh của tên Klutik. Hắn đem nhốt Herfen và Kropinski vào cùng một xà lim. Tên chỉ huy trại lại ra hiệu bảo hắn đến phòng giấy tên Narainabot. Tên Mandrak Nhẩn nha làm những công việc kia Hắn cứ để cho hai tên kia đi trước Trước tiên hắn trở về phòng riêng Mặc cái áo quân phục vào người đã Rồi hắn ung dung đến phòng giấy tên chỉ huy điểm danh Vừa đi vừa cài khuy áo Hắn vẫn đứng Mặc dầu cả hai tên Clutic và Rainerbord đã ngồi trong Clutic nóng ruột thổi phu phu vào điếu thuốc Rainerboot ủe oải ngả người ra ghế, ngón tay cái móc vào dưới khuy áo. Miệng tên Mandrak vẫn đang nhai món ăn sáng. Nghe đây này, đồng chí! Tên Klutik bắt đầu nói. Hai thằng này là một trường hợp đặc biệt đây. Chúng ta phải cùng nhau tra hỏi chúng. Tra hỏi đến khi nào chúng nó phải nói ra? Rainerboot ngắt lời một bên mép. Hắn mỉm cười giễu cợt. Glutick giơ tay ngăn lại, "Ấy chớ, đừng có khử nó đi nha. Không riêng đứa nào, chúng ta đều cần đến chúng." Hắn giải thích cho tên Mantrak biết đầu đuôi tình hình và bảo hắn rằng tóm được Herfen tức là đã vớ đúng con người then chốt để khám phá ra tổ chức bất hợp pháp. Mantrak Lắng nghe chẳng nửa lời. Chỉ có một lần hắn liếm môi thôi. Cái mặt xám xịt của hắn đầy những nốt rỗ mụn đậu, tỏ ra không quan tâm gì lắm. Cái nhìn đờ đẫn trên đôi mắt đen mờ mờ của hắn cũng chẳng hé lộ điều gì. Vì đứng đó, trước mặt tên chỉ huy trại, nên hắn có vẻ ngoan ngoãn. Tên Glutik đứng dậy. Bây giờ anh đã biết là vấn đề như thế nào rồi đấy. Hắn nói vẻ trịnh trọng. mandrak chậm chạp đút hai tay vào túi quần, hỏi giọng trầm trầm. Vậy tôi phải làm gì với chúng nó đây? Tên rennerbot gõ gõ mấy ngón tay. Là vuốt ve chúng nó, Mandrina vuốt ve chúng nó. Hắn nói giọng đều cán mandrak liếc mắt nhìn trộm tên renabot có cái gì đó như một cái cười nhăn nhở thoáng qua trên miệng hắn hắn thích được gọi bằng cái tên mandrin cái tên ghê tởm ấy tự nó đã mang tinh chất ma quái ghê rợn của rừng rú được tên mandrak thưởng thức một cách đầy thú vị hắn nói ít và lại càng ít hỏi đến khi cruttik lo ngại ngắt lời không Mandrake, lúc này hãy cứ để yên chúng nó đấy đã, ta sẽ nói chuyện ấy sau. Thì Mandrin từ từ quay mặt về phía tên chỉ huy trại và chỉ im lặng gật đầu. Rồi hắn ra khỏi phòng, trông như ngại ngùng không muốn rút tay khỏi túi quần để vặn quả đấm ở cửa. Ra đến ngoài, hắn đưa chân hầy cánh cửa đóng lại. Hắn đi từng bước một. Về chỗ rẽ sang bong kê. Hành lang dài, bề ngang chỉ vào khoảng non hai thước, lúc nào cũng mờ mờ tối. Ánh sáng nhợt nhạt của một ngọn đèn trơ trọi không có chụp trên trần, lại càng làm cho nó có vẻ âm u hơn. Lối đi vào có một cái cửa xoay có lưới sắt nặng ngăn cách, ở trong cùng là cửa sổ có chấn song đằng sau những cánh cửa xà lim dày nặng bằng gỗ đóng đinh sắt thì không có vật gì nhúc nhích được. Những cánh cửa ấy đứng chắn hai bên nặng nề thê lương như những cái vòm cửa nhà mồ. Chỉ có một vật sinh động qua lại hành lang đó chính là anh gác cửa bonke. Mantin đến xà lim số năm đẩy cái nắp lỗ con ở cửa sang một bên hắn nhìn qua lỗ con một lúc trong xà lim hoàn toàn không có đồ đạc gì không bàn không ghế cũng không có nệm có chăn chiếu gì đó chỉ là một cái hộp hình vòng cung dài hai thước cao chừng ba thước và rộng khoảng thước rưỡi vật duy nhất trong đó là bóng đèn điện dây ngầm lắp trên trần ở tường sau xà lim Là một cửa sổ nhỏ có chấn song rất to. Madrin mở khóa xà lim. Herfen và Kropinski đứng nghiêm trào theo cửa quân sự như thường lệ. Chẳng nói chẳng rằng, Madrin nắm lấy ngực áo Kropinski kéo anh đến phía trước, quay mặt vào cửa. Với Herfen, hắn cũng làm y như thế, để Herfen trước mặt Kropinski hơi chếch sang một bên. Hắn kiểm tra tư thế đứng của hai người, rồi đá vào dưới đầu gối họ. Đứng cho thẳng lên. Hắn nói giọng ghê rợn Đứa nào cựa quậy bị ăn đòn, đến lúc gào lên mà cười. Rồi hắn bước ra ngoài xà lim, gọi Firste đến. Không cho ăn nhá. Firste nghe lệnh đứng nghiêm. herfen và Kropinski đứng không cựa quậy. Nghe ngóng như những con vật sợ hãi. Họ liếc nhìn ra cửa xà lim, chờ đợi cảnh thảm khốc có thể tới bất cứ lúc nào. Đầu óc suy nghĩ của họ đã bị tê liệt, chỉ còn có thính giác là tỉnh táo thôi. Họ nghe những tiếng động bên ngoài chạy từ cổng lọt vào. Và ngoài kia tất cả vẫn như mọi ngày. Thật là lạ. Tên chỉ huy khối trực nhật đang làm ngậu lên ở cổng. Tiếng quốc lê đi vội vàng sợ hãi. Tiếng loa lè rè của máy phóng thanh vừa bật lên. Dòng điện kêu ì ì Có tiếng gọi anh Capo coi việc điểm lao công. Lát sau lại có tiếng khác gọi một tên sĩ quan nào đó đến chỗ tên chỉ huy trưởng. Rồi một loạt tiếng quốc lạch cạch qua cổng như những tiếng chân ngựa. Tên chỉ huy khối chửi rùa, gắt nhặng xị, rồi hò hét. Hơ Phen chăm chú nghe. Cái vẻ rắn chắc đã đông lại trong người anh như tan chảy ra. Đầu óc anh như loãng ra. Anh lắng nghe tiếng ầm ầm rộn rã của ban ngày ở trại. Những tiếng mà trước kia chẳng bao giờ anh để ý. Nhưng bây giờ, nó như hét vào tai anh như tiếng rú khiếp sợ. Của một chiếc xe hơi chạy ngoài đường phố kia. Những ý nghĩ điên rồ xảy ra lộn xộn trong óc. Mày đang ở trong trại tập trung đấy. Thực ra, đó là cái gì? Bỗng anh nhận thấy mình đã quên mất thế giới hiện tại và cuộc sống ở bên ngoài kia. Anh không thể nghĩ mà cũng không thể cảm thấy gì được ở bên ngoài hàng rào dây thép gai kia. Điều duy nhất thực tế có thể hiểu được là tiếng gào thét ngu ngốc của tên chỉ huy khối, tiếng kêu la không bao giờ hết, tiếng chân nện thình thịch và tiếng quốc lạch cạch. Trong lúc căng óc ra mà nghe, ngay cả cái hiện thực này cũng dường như là những bóng ma chập chờn thôi. Rồi lập tức, anh lại nghĩ rất rõ rằng, tất cả những cái đó chẳng có gì là thật cả, mà chỉ là hư ảo thôi. Hơ Phen cảm thấy như có một nỗi chiều mến vô cùng, từ nơi nào xa lắm, bước vào cái sự thật ma quái này. Anh hôn em tha thiết. Nhưng rồi tất cả những cái đó cũng chỉ như bóng ma huyền ảo thôi. Nó tìm đường của nó đi lang thang rồi biến mất. Herfen dùng mình lạnh toát cả người. Anh nhìn vào mảnh sắt đưa cơm trên cửa. Anh quên bẵng Kropinski đang đứng ngay sau mình. Và bỗng nhiên Herfen nhìn thấy sự thật. Nay nó vẫn còn ở xa, nhưng mỗi lúc một đến gần hơn mà rất chắc chắn trên những chiến xa những ụ súng cái đó mới là thật và chỉ có cái đó là thật thôi không có gì khác nữa anh bỗng nhận ra có kropinski ngay bên cạnh marian này anh nói thầm vì chúng cấm không được nói chuyện thế ư tiếng thì thầm đáp lại quân mỹ Vẫn mỗi lúc một đến gần, Không còn lâu nữa đâu. Phải một lát sau Kropinski mới trả lời, Thì chính tôi vẫn bảo như thế mà. Rồi hai người không nói năng gì thêm, Họ đứng im, không cựa quậy. Nhưng tận đáy lòng họ, Họ đã có một chỗ cắm neo đậu rồi. Cái cảm giác của sự sống, khiến người ta phấn chấn đã bơm bầu máu nóng vào nó vào chính người họ tên Klutik đang tính dựng lên một cuộc khủng bố ra trò hắn đang ngồi trong câu lạc bộ với tên Rainebot hai đứa lùi vào một góc yên tĩnh với một chai rượu vang trụm đầu vào nhau thì thầm về bí mật Cặp kính của tên Clutic sáng lấp lánh như say xưa về cuộc săn bắn nào đó. Con thú đã bắt được phải sử dụng cho thật xứng đáng. Tên Rainerbos nheo mắt đề nghị. Trước hết, mình hãy đánh cho chúng nó vãi cứt vãi đái ra. Rồi để mặc chúng nằm đấy và đến đêm đem ra tra hỏi cho đến lúc chúng phải nói ra thì thôi. Tên Clutic nốc ừng ực hết cốc này sang cốc khác. Hắn băn khoăn vặn vẹo người trên ghế. Thế nhưng, nếu mình không khai thác được gì ở chúng, thì sao đây? Tên Rainerbos xoa rượu. Thì cứ nện cho đến khi nào chúng nó không biết chúng là đực hay cái nữa. Ông đừng có lo. Rồi thì những thằng nhãi kia sẽ hót lên như sáo cho mà xem. Rainerbos chỉ nhấp một chút ra vẻ biết ăn chơi lắm, và trách tên Glutik lúc này lại vừa đặt một cốc khác xuống bàn. Thôi, ông đừng uống nhiều quá như thế. Glutik liếm môi lia lịa, lo ngại nói. Thế nhỡ mình khua bừa bãi thì sao? Đòn đánh phải cho chúng mới được chứ. Nhưng tên Rainerbos vẫn bình tĩnh ngả người ra ghế điểm nhiên đáp. Tôi biết cái đó rồi, Robert, tôi biết mà. Rút tích càng thêm cáu kỉnh. Trời ơi, Heckman, sao anh có thể cứ bình thản như thế được cơ chứ? Rồi đắc chí, tên Rainerbos trúm môi lại, vươn người ra khỏi lưng ghế, cúi mình qua bàn sang chỗ Rút tích lúc này đang ngấu nghiến từng lời tên kia, thì thầm nói. Bây giờ là lúc. Phải tỏ ra chúng ta có thể làm được những gì ông có biết chút ít về tâm lý học không? Nghe đây này! Ngài chỉ huy trại ơi! Hơ với cái thằng ấy phải là những đứa chết rồi không được tiếp xúc gì với trại nữa. Thế giới của chúng nó chỉ gồm có bọn ta mà thôi. Với ông, với tôi và cả Martin nữa. Chúng nó phải cảm thấy ngay rằng Cả Đức Chúa Trời cũng đã bỏ quên chúng nó rồi. Rồi hắn đập tay vào khuỷu tay Glutic. Glutic chớp chớp mắt nhìn bộ mặt danh mãnh của Rainerbos. Tên kia chờ cho những ý nghĩ của hắn thấm vào óc Glutic rồi mới nói tiếp. Chúng nó càng thấy bị ruồng bỏ thì chúng ta càng dễ moi chúng nó. Madrin đã được phép tha hồ chơi trò gì với chúng cũng được, nhưng không được để chúng nó chơi lại chúng mình nha. Clutic gật đầu tán thưởng. Chúng ta sẽ sách riêng thằng Hơ Phen ra mà đánh bắt nó khai tất cả các tên chẳng sót một đứa nào. cứ làm thế là tốt lắm. hắn nói bằng tiếng Anh và tiếp. ông hãy học tiếng Anh đi. vậy giữ cho con ngươi đừng bật ra khỏi mắt hiểu chưa? Ông chỉ huy trại. Rồi hắn đứng dậy nói. Cầm súng lên. Clutic hỏi. Chúng mình đi đâu bây giờ chứ? Đánh cho chúng nó vãi cứt vãi đáy ra. Rainerbos hiền lành đáp. Sớm thế ư? Clutic dương đôi mắt mờ rượu ngoan ngoãn nhìn lên. Tên Rainerbos nhắc lại câu châm ngôn phải đập sắt ngay từ khi sắt còn nóng đỏ kia mà. Tên Madrin mở khóa xà lim, rồi chẳng nói chẳng rằng hắn tóm Hơfen vứt ra ngoài hành lang. Kropinski ra theo. Madrin khóa cửa xà lim lại. Giây phút ngắn ngủi không ai để ý kia cũng đủ để Hơfen trao đổi với Kropinski một cái nhìn. Trong cái nhìn có vẻ lo ngại nhưng cũng có cả quyết tâm. Madryn đá vào lưng hai người, đẩy họ ra khỏi bong ke, đi qua chỗ Forster, trong khi anh này phải nép mình vào tường vì lối đi quá chật hẹp. Dụng cụ tra tấn đã để sẵn trong căn phòng rộng của những tên chỉ huy khối ở căn nhà trái sát bên cổng. Một bọn chỉ huy khối đã hết việc làm, đang tha thẩn gần đó. Tò mò muốn xem cái trò tra khảo. Đằng sau cái bàn tấn, tức là một kiểu bánh xe có trụ xoay ở giữa, trung quanh có những cái móc buộc chân tay tù nhân. Tên Klutik ngồi trên một chiếc ghế vặn cao lên đến bên bàn, đang đung đưa chân phải. Tên Manzin vừa đẩy hai người vào trong phòng. Tên Rainerbos đã bước đến chỗ Kropinski nắm vào khuy áo của anh hỏi. Thằng nhóc do Thái đâu rồi? Trong khi Kropinski không trả lời thì hắn rằn giọng, Mày cứ suy nghĩ đi, thằng Ba Lan. Ánh sáng long lanh trong cặp mắt Kropinski. Anh đang tìm lối thoát. Tôi không biết tiếng Đức. Câu trả lời thật là bất đắc dĩ và vụng về. À... Tên Rainerbos nói, mày không biết tiếng Đức cả. Chúng tao sẽ dạy cho mày mấy bài học bằng tiếng Đức ngay. Rainerbos chú ý nhằm vào anh Ba Lan trước. Hơ phải đứng đó nhìn. Ba tên chỉ huy khối túm lấy Kropinski, đẩy anh ta tới bàn tấn. Kropinski phải đút chân vào một ngăn kéo để hở sẵn, để nó đóng sập lại và nén chặt chân anh ở trong đó bọn chỉ huy khối kéo tụt quần kropinski xuống vật anh nằm sấp ra trên một cái thang dốc nghiêng giữa bàn tấn trông như hình cái chậu với những động tác thành thạo hai tên kéo quặt tay kropinski ra đằng trước giữ chắc cổ tay ấn hai bên vứt xuống thân thể anh bây giờ chẳng khác gì bị vặn chặt xuống Như người ta vặn cái đinh ốc. Trong khi đó, hai tên Rainerbos và Martin đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tên Rainerbos cẩn thận kéo đôi găng tay da lợn của hắn lên, uốn thử một chiếc gậy dài to bằng ngón tay. Và cuộc hành hình bắt đầu. Hợp đứng như bị căng người ra. Một tiếng kêu rắc trong cổ họng anh. Tim anh đập điên loạn. Anh đứng ngoài nhìn đã thấy khủng khiếp lắm rồi. Tên Rainerbos đứng dạng hai chân. Hắn đặt sẵn chiếc roi lên mông đít trần của Kropinski để lấy đích. Rồi dơ roi lên bằng một dáng rất điệu nghệ, uốn nửa người trên ra đằng sau, vung tay trở lại. Chiếc roi rít lên trong không khí. Kropinski cựa mình, nhưng chỉ nhồm được cái mông lên vì cả người anh đã bị bọn chỉ huy khối siết chặt xuống sau rinnerbot tiếp đến mandrin vung tay lên cú đòn của tên mandrin nếu không có vẻ mềm mại của một nhà thể thao như rinnerbot thì cũng mạnh ngang như thế hắn quất nện chúng vào hông anh ta kropinski rên rỉ nghẹn ngào ruột gan rối bời lên Bọn chỉ huy khối đè dần hai vai anh đang cựa quậy. Tên Renebot lại giơ chiếc gậy ra ngắm nghía, lấy vết lằn cháy đỏ của nhát gậy thứ nhất in lằn lên để làm đích. Lúc hắn vung tay lên, cảm giới của hắn bật ra có vẻ dâm đãn. Hắn nheo mắt nhằm vết lằn đỏ kia, giáng chiếc roi xuống lưng Kropinski. Kropinski rú lên kêu khư khư nhưng tên man đã quen rồi hắn thản nhiên đánh tiếp tới tấp xuống thân hình anh những cú đòn của tên Renobot được nhắm với trình độ chính xác hầu như lần nào cũng vút xuống đúng một chỗ vết hằn đỏ rộng dần phồng lên nứt toác ra máu bị dồn vào đấy tóe loe Máu chảy xuống đùi, Kropinski rên rỉ trong khí quản. Hình như chính là tên Reinebos chỉ đợi có thế thôi. Nụ cười dâm đãng của hắn rắn đanh lại. Đôi mắt hắn chỉ còn như hai kẽ nứt ra, và những nhát đòn tiếp theo của hắn rơi xuống đúng vào chỗ thịt đã toát. Kropinski rũ người xuống. Rainerbos và Mandarin ngừng cuộc hành hình. Trong khi bọn chỉ huy khối buông cái thân hình đã chết liệm kia, và một tên cầm thùng nước để sẵn rội ào lên con người đang nằm mê man bất tỉnh, thì cái tên Rainerbos liếc nhìn Herfen một cái, như thử để đánh giá. Từ nãy đến giờ, Herfen vẫn đứng ngay đơ như chiếc que cười than vậy nỗi sợ hãi trên mặt anh đã biến thành đá thật rồi. Bây giờ anh cảm thấy cái nhìn của tên Renébot chĩa sang phía mình, bốn mắt gặp nhau. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của tác giả Bruno Apis. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn cũng có thể theo dõi chuyện trên trang web vov6.vov.vn. Hẹn gặp lại vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.